Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 186 đến 2 đồng nhạc nhạc khóc 2 E các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz xin thôi quên Sau một khắc đồng nhạc nhạc dường như nghĩ tới cái gì Liền hé mở làn môi hồng mở miệng xin lỗi nói Hoàng thượng là nô tài trà không tốt sao Có thể nào sức lực chưa đủ Chính là, hắn cũng không biết rằng, nàng vẫn là lần đầu tiên đi trà lưng cho người ta. Nếu như trà không tốt, Huyền Lăng Thương không thích, nàng cũng không có biện pháp. Ngay khi trong lòng đồng nhạc nhạc ao não, cũng không chú ý tới đôi mắt thân trầm của Huyền Lăng Thương đang chìm trong dục vọng. Nghe lời nói của nàng, hắn bất đắc dĩ ảng não không thôi. Dù sao, sự khác thường trên người hắn cũng làm cho hắn kinh ngạc tột độ Cho nên xuất phát từ tia lý trí cuối cùng Hắn mới có thể khiến tiểu thái dám rời đi Chính là trong người huyền lăng thương lại nóng lên cơn nóng không ngừng thiêu đốt Hừng hực hừng hực khiến hắn khó mà nhịn được Trong đầu hắn lúc này Chính là có ý nghĩ điên cuồng Hắn muốn bổ nhào vào tên tiểu thái giám sau lưng mà hung hăng Hung hằng nghĩ tới đây, trong lòng huyền lăng thương giật nảy lên một cái, lập tức, bạc môi mở ra, lần này hắn ra sức quát lên, đi ra ngoài, âm lượng thật lớn khiến cho đồng nhạc nhạc đang ngồi xổm sau lưng hắn sợ đến nỗi cả người run run té lăn trên đất, đôi mắt trởn tròn ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là kinh ngạc không thôi. Đang yên đang lành thật sự Đồng Nhạc Nhạc không biết Huyền Lăng Thương như thế nào lại nổi điên lên. Trước kia tính tình Huyền Lăng Thương cũng không giống như vậy, không phải sao? Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc một phen. Cuối cùng, khi nhìn thấy bóng lưng của nam nhân kia quay đi, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nổi lên rất tức, sấm mũi cay cay. Trước mắt đã có làn nước mỏng che phủ cặp mắt trong suốt kia. Cắn chặt môi đồng nhạc nhạc vừa chua xót mở miệng nói Hoàng thượng, nô tài xin cáo nuôi trước Đồng nhạc nhạc vừa nói dứt lời liền nhanh chóng đứng lên từ trên mặt đất Sau đó xoay người rời đi Vì xoay người lại nên nàng không biết rằng ngay thời khắc ấy Huyền lăng Cương nước đôi mắt ảng não vẫn còn ngốm màu tình ý lên gắn chặt vào trên người nàng Nhìn thấy kia bóng sáng bé nhỏ Xinh nhanh chóng rời đi tầm mắt của mình Thuyện lăng thương nhít môi chiếc tiệc chấm rút cuộc là làm sao vậy Một cố sung động tràn ngập trong lòng hắn Mặc dù tiểu thái sáng đã rời đi Nhưng mà nhìn lại tiểu hoàng đệ của mình Đang đứng thẳng cao cao biểu lộ phản ứng hưng phấn Hắn chỉ còn biết ao não thở dài Hắn biết chính mình là một nam nhân bình thường Chính là Hắn lại không muốn phát tiết trên người nữ nhân mà hắn không có cảm giác Vì vậy huyền lăng thương chỉ có thể cười khổ một tiếng Xem ra hôm nay hắn phải tự nhờ chính bàn tay mình động thủ một phen Đồng nhạc nhạc sau khi rời khỏi suối nước nóng liền đi về tiểu viện của mình Giờ phút này nàng cảm thấy rất khó chịu Không có ai an ủi Không có ai quan tâm Đồng nhạc nhạc chẳng biết chia sẻ điều ấm ức này với ai Chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt để ẩm nút Tuy nhiên Khi đồng nhạc nhạc vừa mới tới tiểu viện tử của mình Một đảo bóng dáng màu đen Không biết khi nào liền xuất hiện ở trước mặt nàng Đồng nhạc nhạc chỉ lo được khổ sở thương tâm Không chú ý Liền một đầu hung hăng đụng phải người đang đi tới Cùng với bịch một tiếng Ngay lập tức, một hồi đau đớn từ trên chán chuyện đến. Cảm giác được trên trán đau đớn, gương mặt đồng nhạc nhạt vặn vẻo, không nhìn được phải bưng cái chán kêu nhỏ thành tiếng. Ác cái chán của ta. Tuy nhiên khi nàng nói xong, âm thanh lo lắng trên đỉnh đầu nàng vang lên. Tiểu nhạc tử, ngươi sao vậy? Là phát sinh chuyện gì sao? Làm thế nào cũng không nhìn đường mà đi nhanh vậy. Nam nhân mở miệng Giọng điệu đều là nghi hoặc lo lắng Và nhẹ nhẹ trách cứ Nghe được âm thanh quen thuộc kia Lại thêm ở trong giọng nói của hắn Hiện rõ lo lắng Nguyên giảng tâm tình đồng nhạc nhạc Lúc này không tốt nghe xong Chỉ cảm thấy trong lòng càng phát ra ướt ướt Đồng nhạc nhạc vẫn cố nén được nước mắt Rốt cuộc không nhìn được nước mắt Từng giọt từng giọt rơi xuống Ô ô thật nhỉ Thấy trước mắt là hình ảnh quen thuộc Đồng nhạc nhạc cảm thấy như nhìn người thân của mình Có thể an ủi Dỗ xanh mình Đồng nhạc nhạc nhìn cũng không nhịn được nữa Khoa một tiếng Khóc càng ngày càng lớn Nhìn thấy đồng nhạc nhạc đột nhiên gào khóc như tiểu hài tử Bạch thập nhị mày sầm cao lại một cái Lập tức liền luống cuống Tiểu nhạc tử Ngươi như thế nào lại khóc Là có ai khi dễ ngươi sao? Nói cho ta biết Bạch thập nhị mở miệng trong mắt một cây sát ý chợt lói rồi biến mất Dù sao, ai dám khi dễ tiểu nữ tử này, hắn tuyệt đối không tha cho hắn Một bên là bạch thập nhị trong lòng lửa giận mút trời luống cuốn hỏi han Một bên là đồng nhạc nhạc chỉ biết khóc thật thương tâm Bao nhiêu ướt ướt theo dòng nước mắt lăn dài trên má phúng phính mà thoát ra ngoài Bởi vì, ở trên thế giới này, người nàng quan tâm nhất là quyền lăng thương Nhưng mà cũng chính hắn mới vừa rồi lại đối với nàng nặng lời như vậy Hiện tại đồng nhạc nhạc vẫn còn sợ hãi Đồng nhạc nhạc ướt ướt chính là suốt cuộc không biết mình làm sai cái gì, sai ở đâu cũng không biết Càng không biết càng ra sức khóc Từng giọt nước mắt như chân châu rơi vỡ Một giọt này rơi xuống Một giọt khác rơi theo Làm cho bạch thậm nhị cảm thấy Tâm can của mình hung hăng va đập Ra sức an ủi Tốt lắm Ngươi đừng khóc có được hay không Bạch thậm nhị mở miệng giọng điệu ôn nhu an ủi Có trời mới biết Đây là lần đầu tiên hắn Đối với một người mà dịu dàng như thế Giọng điệu nhẹ nhàng Nâng niu vỗ về Nếu như để thuộc hạ của hắn thấy được Khẳng định cho là nhìn thấy rượu